bạn đang nghe truyện audio tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tá xã why why băng truyện được phát trên website truyện người đọc thi thi chương số hai nơi ngủ lãng mạn dành cho đêm tân hôn hạ tử du đứng lên ngỡ ngàng gọi ông xã đàm dịch kim lái thẳng cano vào bờ sau đó cất bước đi về phía hạ tử du bởi vì đàm dịch kim đeo kính đen hạ tử du không nhìn thấy được ánh mắt của đàm dịch kim chỉ có thể ngu ngơ đứng im một chỗ không hề nói câu nào đàm dịch kim đột nhiên bế bổng hạ tử du lên một giây trước hạ tử du còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp lại đàm dịch kim Thế nhưng, một giây sau, nhớ ra chuyện Đàm Dịch Kim ôm người đẹp đi nghỉ mát vui vẻ ở Mao Hạ Tử Du tức giận, vung tay đấm mạnh lên người anh. Anh mau bỏ em ra, cái tên không có lương tâm này, em ghét anh. Đàm Dịch Kim thả Hạ Tử Du xuống rồi căng dặn cô, ôm anh. Lúc này, Đàm Dịch Kim đã khởi động chiếc cano. Hạ Tử Du đứng ở trong nước biển, giận dỗi quay mặt đi. Không thèm. Đàm dịch khiêm dịu dàng nói. Anh đưa em đến chỗ này. Em không đi. Em muốn đi về. Vừa nói Hạ Tử Du liền quay người. cất bước đi về phía bờ cát. Không thèm quay đầu lại. Đàm dịch khiêm đương nhiên là nhảy ngay xuống cano. tóm lấy cánh tay cô lại. Ngoan nào. Hạ Tử Du dùng sức hất mạnh tay đàm dịch khiêm ra. Trong chớp mắt. Đã oan ức khóc đến mức đỏ cả mũi Cô tức giận nhưng cũng chỉ có thể quay mặt đi Khó chịu nói Đàm dịch khiêm anh là đồ vô lương tâm Vừa mới nghĩ tới chuyện Anh biến mất mấy ngày nay Cô đều trông ngóng anh trở về Anh đã không định xin lỗi cô thì thôi Thế mà còn dám vui vẻ đưa người đẹp đi chơi Vậy anh coi cô là cái gì chứ Nhìn dáng vẻ hạ tử du vừa khóc Vừa lau nước mắt, đàm dịch khiêm rất đau lòng hỏi Vợ yêu à, sao em lại nói như thế? Hạ tử du vung hai tay đắm lên vầm ngực chắc khỏe của đàm dịch khiêm Anh là đồ tồi tệ, khốn kiếp, không có lương tâm Em xin cho anh ba đứa con, thế mà anh dám vứt bỏ em Cái đồ khốn kiếp, từ nay về sau em không bao giờ tin anh nữa Không thể hiểu nổi tại sao mình bị vợ yêu lên án lắm tội thế. Đàm dịch Kim gỡ mắt kính xuống rồi giữ lấy hai bàn tay đang vung loạn xả lên của Hạ Tử Du. Biểu cảm trên gương mặt điển trai rất là vô tội. Bà xã, ai đã chọc giận em nào? Hạ Tử Du hùng hổ lên án. Mấy tờ báo đều viết. Viết anh đến mèo đi nghỉ mát với người đẹp còn rất thân mật đưa tình với nhau. Vì thế, mấy ông bà ở nhà liền làm rùm ben lên. Mẹ sợ em phải chịu thiệt thôi nên bảo em đến mail tìm anh. Anh có biết là khi em nghe thấy những đồng nghiệp trước kia của em nói anh đang ở mail thì em thấy khó chịu đến mức nào không? Rõ ràng là anh nói với em anh đi công tác ở Pháp, nhưng hóa ra lại. Đàm dịch khiêm, em hận anh chết đi được ấy sai phút này, lông mày của đàm dịch khiêm nhăn tiếc lại. Anh không hề vui vẻ nói, mấy ông bà ở nhà đúng là muốn lại tạo phản rồi. Thiệt là, anh chỉ muốn mấy ông bà ở nhà nghĩ cách nào để dụ Tử Du đến mêu hộ anh, thế mà mấy ông bà ấy lại nghĩ ra cái chủ ý của Bắc này chứ. Hạ Tử Du ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhìn chầm chầm vào đàm dịch khiêm, tức giận nói. Chính anh làm sai lại còn đổ lỗi cho ba mẹ chồng. Anh đúng là chẳng có tí nhân tính nào hết. Đàm dịch khiêm cố gắng giải thích. Bà xã à. Hạ tử du đẩy mạnh đàm dịch khiêm ra, bước đi thẳng một lèo. Lại một lần nữa, đàm dịch khiêm ba chân bốn cẳng, đuổi theo vợ yêu của mình, kéo mạnh cô lại, ôm vào trong ngực. Tâm trạng của hạ tử du giờ phút này đã mất khống chế, Sẽ rùa kịch liệt Anh buông em ra mau Buông em ra Đàm dịch Kim siết chặt lấy hai tay hạ tử du Dịu dàng Nhỏ nhẹ ôm hòa nói Bà xã này Cứ cho là em phán anh tội tử hình đi nữa Thì em cũng phải cho em Một cơ hội để chống án chứ Anh vốn dĩ đâu có cần chống án Đầu tiên là đường hân Sau đó lại là đan nhất thuần Bây giờ là một người đẹp từ trên trời rơi xuống, bên cạnh anh đúng là chưa bao giờ thiếu phụ nữ nhỉ? Đàm dịch khiêm rút cuộc hiểu rõ tại sao đại đa số đàn ông nhiều lúc đều nói là phụ nữ rất hay cố tình gây sự, nhất là lúc gây gỗ, cãi vã với đàn ông, chỉ số thông minh luôn dưới không. Bởi vì yêu đến mức thê thảm người con gái đang nước mắt vòng quanh đứng trước mặt này, đam dịch kim không dám to tiếng dù chỉ một chút. Chỉ vì sợ mình dọa cô sợ, anh cực kỳ kiên nhẫn, dỗ dành cô. Bà xã Anh đối với mấy người phụ nữ kia như thế nào em cũng biết mà. Ngay cả đụng một cái anh cũng chưa từng đụng đến họ mà. Hạ tử du trợn mắt lườm anh, càng lúc càng tức. Ý của anh là đang tiếc vì không chạm đến họ. Đàm dịch kim lại một lần nữa cảm thấy bi ai bởi khả năng thấu hiểu của phụ nữ. Càng bi ai đau khổ hơn hết chính là cho dù vợ yêu đang cố tình gây sự thế nhưng anh vẫn phải cẩn thận hầu hạ. Vợ yêu ơi, em biết là anh không có ý này mà, anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu. Người mà đàm dịch kim anh muốn cả đời chỉ có một hạ tử du em mà thôi. Mấy loại phụ nữ tầm thường đó Làm sao có thể sánh với em được đây Em không thèm nghe những lời Ngon tiếng ngọt của anh đâu Hạ tử du quay mặt đi Hoàn toàn không thèm liếc đến đàm dịch khiêm Dù chỉ một lần Bọn đàn ông các anh Lúc đi ngoại tình Thì luôn có trăm ngàn cái lý do À không đúng Em và anh chưa có kết hôn Thế thì cũng không nói là anh đi ngoại tình được Mà là em ngốc Là em khờ khạo mới có thể ngây ngô tin tưởng anh đến thế Mặt mũi đàm dịch khiêm sa sầm xuống nghiêm mặt nói Thưa cô Hạ Tử Du à Tôi cầu xin cô hãy cho chồng tương lai của cô một, một khoảng thời gian tự do để giải thích Mà không bị quấy nhiễu được không Hạ Tử Du hất cầm lên nói Anh nói đi Sự thật đúng là anh có nhờ mấy ông bà trong nhà che giấu hộ anh chuyện anh đi mail Nhưng tuyệt đối không phải lừa em đến đây để vòn quanh cùng người đẹp gì đó Hạ tử du không nhịn được che ngang vào Nếu như đến mail, tại sao anh còn gạt em nói là đến Pháp Còn nữa nha, tin tức có thể theo dệt vô cớ Nhưng mà người của khách sạn nói không cũng không sai chứ Bọn họ nói, bên cạnh anh đúng thật là có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đấy. Đàm Dịch Kim dùng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng dỗ dành, "Bà xã, anh cần em đi với anh đến một nơi, đến đó rồi anh sẽ giải thích cho em." Hạ Tử Du bướng bỉnh nói, "Anh mà không giải thích rõ với em, em sẽ không đi đâu hết." Đàm Dịch Kim đột nhiên phát hiện mình thế nhưng cũng có lúc lúng túng không thể làm gì mà cũng không biết phải làm sao. Đàm Dịch Kim thử ôm chặt eo Hạ Tử Du, dụ dỗ, ngoan đừng giận anh mà. Hạ Tử Du tránh ra, đương nhiên là em đang giận rồi, anh bỏ em một mình ở nhà. Sau khi sinh con, tuyến lệ của Hạ Tử Du bỗng trở nên phát triển dồi dào, giây phút này chớp mũi ngứa ngứa, cay cay, nước mắt cũng muốn theo đó trực trào tuôn ra. Đàm dịch khiêm ấy nấy nói, đừng khóc, anh đau lòng lắm. Hạ tử du vừa nói, vừa lau nước mắt như trẻ con. Anh mà cũng biết đau lòng ư. Đàm dịch khiêm vừa bực mình, vừa buồn cười. Bây giờ anh đang rất phân vân, chọn lựa giữa hai việc. Một là ôm cô vào lòng, hai là đánh vào cái mông cô một trận. Bà xã... Đừng gọi em, em không phải là bà xã của anh đâu. Đàm dịch khêm, cười treo nói, đã xin cho anh tận ba đứa rồi, chẳng lẽ còn có ai khác muốn lấy em à? Hạ tử du bị lời nói của dịch khêm chọc cho giỡn khóc giỡn cười, cô lại vung tay đấm anh thật mạnh. Anh lại bắt nạt em. Lúc này đây, Đàm Dịch Kim không hề ngăn cản vợ yêu xả giận, mặc cho cô đánh, cho đến khi cô đánh đến mệt, không nỡ đánh anh nữa thì mới từ từ buông tay. Đàm Dịch Kim vươn tay ôm chặt eo cô, sau khi thấy cô không đánh mình nữa, "Giờ đã hết giận chưa?" Hạ Tử Du im lặng cúi đầu. Đàm dịch kim tháo găng tay ra Nhẹ nhàng nâng gương mặt Hạ Tử Du lên Em xem em đi Khóc đến nỗi giống hệt như một con mèo mớp rồi Trông xấu xí quá đi Em như thế này Sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ Hạ Tử Du chợt ngước mắt lườm anh Anh mới là con mèo mớp ấy Anh không lấy em nữa Thì sẽ không có người khác lấy em chắc Đàm dịch kim nhét môi cười Ngay sau đó Dùng ngón tay, cái lau đi những vệt nước mắt còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, dịu dàng nói. Được rồi, đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh, anh nhận lỗi với em được chưa? Em không cần anh, xã bộ vờ vĩnh. Hạ Tử Du hất mạnh tay đàm dịch kim ra. Ai ngờ hư, tiếng lên rỉ đau đớn phát ra từ miệng đàm dịch kim Hạ tử du, vốn đang muốn xoay người bỏ đi thì lại nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, đau đớn của đàm dịch khiêm. Nhìn kỹ lại thì thấy bàn tay anh đang từ từ co lại thành nắm đấm. Hạ tử du hoang mang hỏi, anh, anh làm sao vậy? Không sao. Nhưng đúng lúc đàm dịch khiêm nói câu không sao đâu đó, hạ tử du thì lại thấy. Từ những kẻ hở mấy ngón tay co thành nắm đấm của anh Đang chảy ra máu đỏ tươi Ôi anh chảy máu kìa Hạ tử du sợ hết hồn Trong phút chốc cũng quãng luôn vấn đề đang tranh cãi với anh sang một bên Vội vàng cầm tay anh lên hỏi Sao tay anh lại chảy máu thế này Đàm nhịt khiêm nhíu chặt hai hàng lông mày Hiển nhiên là vết thương trên tay cũng hơi có phần nghiêm trọng Hạ Tử Du cầm lấy bàn tay đàm dịch khiêm, vội vã gỡ ra từng ngón tay đang siết lại của anh. Thì ra, trông thấy trong bàn tay của anh chằn chịch những vết thương lớn bé đủ kiểu. Trong đó có một vết to nhất, chính là vết thương đang chảy máu. Vết thương dài chừng 3cm cũng rất sâu, dường như còn thấy luôn được cả máu thịt đỏ tươi ở dưới lớp da. Máu đang chảy lúng phúng ra bên ngoài Vừa nhìn vào Thật khiến người ta phải giật mình Hạ tử du không dám tin hỏi Tay anh sao lại bị thương đến mức như thế này Thấy mấy vết thương trên tay mình Có thể khiến cô gái bé nhỏ đau lòng Làm dịch Kim lập tức thể hiện Như mình đang đau đớn Đến không thể chịu nổi Bà xã Em khiến vết thương của anh càng đau thêm rồi Giờ phút này thì Hạ Tử Du chẳng còn thời gian rảnh để nổi giận với đàm dịch kim nữa. Cô sốt ruột, quýnh quán hỏi. Phải làm sao bây giờ? Tay anh chảy nhiều máu quá. Biểu cảm trên mặt, đàm dịch kim rất đáng thương nói. Bà xã, em sẽ không nhẫn tâm cứ như vậy đứng nhìn anh chảy máu cho đến chết đâu đúng không? Sắc mặt của Hạ Tử Du đầy lo lắng. Anh nói bớ vững cái gì thế? ở khách sạn có đồ cứu thương bây giờ chúng ta về khách sạn cầm máu cho anh. Đàm Dịch Kim phối hợp gật đầu được. Hạ Tử Du đã Đàm Dịch Kim đi lên bờ. Đàm Dịch Kim lửa đúng thời cơ nói, hay để anh lái cano đi như vậy thì về khách sạn sẽ nhanh hơn. Hạ Tử Du cũng muốn nhanh nhanh mau về lại khách sạn nhưng nghĩ đến miệng vết thương sâu hóm nơi lòng bàn tay anh. Cô không thể che giấu sự quan tâm của mình nói. Tay anh bị thương như thế, liệu có lái ca nô được không? Đàm dịch Kim trả lời, anh có bao tay này có lẽ sẽ không bị đau lắm đâu. Vậy cũng được. Đàm Dịch Kim ngay lập tức bước lên cano, Hạ Tử Du vì lo lắng cho vết thương của Đàm Dịch Kim, thế nên cũng theo lên thuyền. Vì bảo đảm an toàn, cô đương nhiên phải ôm chặt lấy Đàm Dịch Kim. Không có ai biết, giờ phút này Đàm Dịch Kim đang vô cùng thỏa mãn mà khẽ nhếch môi cười rạng rỡ, nổ máy cho cano chạy ngay sau đó chiếc thuyền cano lao đi giữa làn biển xanh thẳm tạo nên những con sóng trắng uốn lượn. Lẽ ra thì con đường về phải là đi hướng nam nhưng Đàm Dịch Kim lại lái thuyền đi về hướng tây. Bọt nước bắn tung tóe làm ướt hết quần áo của Hạ Tử Du. Tốc độ của cano này cũng khiến cô cảm thấy hơi sợ sợ. Cô chỉ đành phải nhắm mắt lại ôm siết chặt Đàm Dịch Kim. Chẻ không có ai biết, vào giây phút này, hình ảnh hai người ở bên nhau, ngùi rũ trên mặt biển dưới ánh nắng chiều tà này, tuyệt đẹp đến mức nào, lãng mạn đến mức nào, thậm chí ngay cả những nơi mà cano lái đi qua, bọt nước biển bắn lên cao cũng lấp lánh chói lọi dưới ánh hoàng hôn chiều. Ước chừng hơn 10 phút nghĩ rằng cũng đã sắp đến bờ biển ở trước cửa khách sạn rồi, đồng thời cũng nhận ra tốc độ của cano đang từ từ chậm lại. Lúc mấy giờ Hạ Tử Du mới dám mở mắt ra. Ôi! Say phút mở mắt ra, Hạ Tử Du kinh ngạc đến mức phải thốt lên, bởi vì trong tầm nhìn của cô bây giờ không phải là quang cảnh bên ngoài xung quanh khách sạn Zaris nữa mà cô đang ở trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi với bãi cát trắng phau và những bụi cây cao thấp. hạ tử du khiếp sợ kéo kéo áo đàm dịch kim hỏi đây là đâu thế? đàm dịch kim tắt máy cano sau đó bế hạ tử du từ trên chiếc cano xuống nắm tay dắt cô đi theo anh về phía hòn đảo nhỏ. hạ tử du đã sống ở meo được hai năm. Mặc dù cô biết rõ mèo là một con hòn đảo lớn và xung quanh nó còn được bao bọc bởi các hòn đảo lớn nhỏ nhưng cô không hề biết trên đảo còn có một nơi đẹp như thế này. Nói hòn đảo này quá đẹp là bởi vì cát ở đây rất tinh khiết trắng đến mức làm cho người ta không dám sẵn lên nó mà những cái cây lùn nhỏ ở trên đảo này cũng là những loài cây mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, khiến cho cả hòn đảo trỗi dậy sức sống bừng bừng, một vùng xanh biếc gào dẹt, rất đặc biệt, hoàn toàn không hề giống với những hòn đảo khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi được chứng kiến quan cảnh trên hòn đảo này, thì Hạ Tử Du đã cảm thấy vô cùng yêu thích nơi đây. Sau khi lên đảo, cô phấn khích nhìn quanh cảnh xung quanh, Hít vào một hơi thật dài nói Ồ, đúng là một nơi tuyệt vời như trong mơ Thật là đẹp quá Đàm dịch khiêm đi tới hỏi Thích nơi này không? Hạ tử du vốn đang định gật đầu Nhưng chợt nhớ ra mình lại không hay biết gì Đã bị anh đưa đến nơi này Ngay lập tức cô giống như thoát khỏi giấc mộng Quay lại thực tế Tại sao chúng ta lại ở đây? Không phải nói là quay về khách sạn sao? Đàm Dịch Kim không giải thích gì nhiều thêm mà dứt khoát nắm lấy bàn tay Hạ Tử Du, đi theo anh. Hạ Tử Du lấy làm khó hiểu, đi theo Đàm Dịch Kim vào sâu trong đảo. Đi khoảng chừng 2 phút, Hạ Tử Du trông thấy được một hình ảnh mà khiến cô phải khiếp sợ vô cùng. Giống như một cảnh tượng trong mơ xuất hiện trong mắt cô là một sáu đường thiên liên màu trắng trang nghiêm, xung quanh là bóng mát của cây xanh. Càng khiến cho cô kinh ngạc hơn, đó chính là tấm thảm đỏ dẫn vào thánh đường, lại do hàng ngàn những cánh hoa hồng đỏ thắm trải thành. Trên tấm thảm đỏ bằng cánh hồng đó là những cánh cổng vòm màu hồng. Ôi, ông xã Hạ Tử Du đã kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì đam dịch kim ôm eo Hạ Tử Du bước đi trên tấm thảm đỏ Đi nào chúng ta vào trong xem thế nào nhé Hạ Tử Du nhìn thấy luật sư Aston mặc một bộ âu phục màu trắng đã đứng sẵn ở trong giáo đường Còn có một vị mục sư nữ người Mỹ đang đứng trên bục nhìn cho các cha xứ. Cô ấy mặc đồ của một sư toàn thân đều là màu trắng. Hạ Tử Du chần chừ trừ, đứng trước thảm đỏ. Đây là cũng không ai nghĩ đến, đúng vào giờ phút này, Đàm Dịch khiêm lại quỳ một chân trên đất, càng làm Hạ Tử Du ngẹn họng sốt mắt đứng nhìn, đó là không biết Đàm Dịch khiêm đã lấy đâu ra một bó hoa hồng tươi thắm cùng một nhẫn cưới. Ngay sau đó anh lấy ra chiếc nhẫn Nhìn hạ tử du bằng ánh mắt chân thành, nồng nàn Dịu dàng nói với cô Em có bằng lòng lấy anh không? Hạ tử du ngay người chết lặng Đứng sững sờ rất lâu Vẫn không thể trả lời được Đàm dịch khiêm bộc lộ tất cả tình cảm tha thiết của mình Qua lời nói Hạ tử du anh chỉ muốn em hiểu rằng Cho tới ngày hôm nay người đang mong mỏi chờ đợi không phải là em mà anh mới chính là người vẫn luôn đợi chờ em. Anh không muốn mình trở thành người đặc biệt gì đó ở trong mắt của ai khác mà anh chỉ muốn mình là một người đặc biệt ở trong mắt em mà thôi. Hoàn cảnh lãng mạn như thế, chiếc nhẫn cưới này, lời cầu hôn chân thành tha thiết như thế, cùng với tình yêu sâu nặng của người đàn ông này, Hạ Tử Du cắn cắn môi, Trong tích tắc, quanh viền mắt cô đã mờ hơi nước Lần này, đàm dịch kim dùng giọng chuẩn và rõ Anh trầm giọng hỏi cô Hạ tử du, em có bằng lòng lấy anh không? Nước mắt từ hốc mắt hạ tử du lăn dài xuống Chỉ trong nháy mắt, hạ tử du đã hiểu ra Nguyên nhân mà anh muốn đưa cô đến hòn đảo này Sáu đường, thảm đỏ, luật sư mục sư cô rất cảm động rất thích đàm dịch kim vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi bỗng nhiên hạ tử du ngồi thập xuống nhào vào lòng đàm dịch kim nức nở nói em đồng ý đàm dịch kim chúc mừng tổng giám đốc giọng nói của aston kèm theo tiếng vỗ tay đúng lúc này vang lên hạ tử du nhận bó hoa tươi thẹn thùng ôm lấy đàm dịch kim đàm dịch kim cúi đầu xuống hôn cô gái bé nhỏ trong ngực mình dịu dàng nói rèn sắt nhưng lúc còn nóng kết hôn luôn nhé hạ tử du ngước mắt nhìn về phía giáo đường cho dù từ khoảng cách rất xa cô vẫn có thể nhìn thấy vị nữ mục sư trẻ tuổi xinh đẹp ấy đang cười với cô hạ tử du không dám tin mà hỏi bây giờ cũng được nữa á đàm dịch kim gật đầu dĩ nhiên Hạ tử du chừng trừ mất mấy giây Đàm dịch Kim lo lắng nói Không cho phép em đổi ý Em đã đồng ý lấy anh rồi đấy Em sẽ không đổi ý Nhưng mà Em còn điều gì không hài lòng Về quan cảnh của buổi hôn lễ này sao Hạ tử du lập tức lắc đầu Không Em thích chỗ này lắm Thích tất cả những thứ Anh đã làm vì em Hôn lễ như thế này Là ước mơ từ bấy lâu nay của em cũng là điều chỉ có trong mỗi câu chuyện cổ tích mà bất cứ cô gái nào cũng đều mơ thấy trong giấc mơ của mình. Đàm Dịch Kim không nhịn được lại hôn lên gương mặt cô, "Vậy em còn băn khoăn cái gì?" Hạ Tử Du từ từ cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống trên người mình, ngập ngừng nói ra, "Sáu đường là một nơi rất thiêng liêng." Em ăn mặc thế này Không mặc đúng nghi thức Cũng không sao Nhưng điều đáng nói là khi nãy Cô vừa bị nước biển làm cho ướt hết rồi Bây giờ nhìn lại Thật là nhét nhát Không chịu nổi Đàm dịch Kim cười nhẹ Thật ra thì đã sớm đoán được suy nghĩ này Của cô gái nhỏ ở trong lòng Anh nói Vợ yêu à ngẩng đầu lên nhìn xem Dạ Lúc này trong tay Aston đang cầm một chiếc hộp đựng áo cưới xuất hiện trước mặt Hạ Tử Du. Hạ Tử Du quá đổi kinh ngạc. Cái này, đây là áo cưới mà anh đã nhờ một nhà thiết kế người Nhật đặc biệt làm riêng cho em. Anh tin rằng em sẽ thích nó. Aston mỉm cười nói, bà tổng giám đốc phòng thay quần áo ở lối bên kia xin mời. Nhìn bộ váy cưới trắng tinh ở trước mặt Trong mắt Hạ Tử Du lại lấp lánh ánh nước Ông xã Đi thay quần áo đi Anh ở đây chờ em Không có hôn lễ xa xỉ của thế kỷ Cũng không có sự chúc phúc của cả thế giới Cô mặc bộ áo cưới được thiết kế giống như những quý tộc châu Âu Ở thế kỷ 18 Như nàng bạch tuyết trong câu chuyện cổ tích Khoát tay anh bước đi trên thảm đỏ Mục sư đã sớm chờ ở nơi đó Trong tay cô ta cầm cuốn kinh thánh Khi đôi chân cô dâu chú rể Đã đứng ở dưới chân chân của vị mục sư Sau một hồi vị mục sư đọc những lời chúc phúc Từ thượng đế ban đến cho hai người Sau đó cũng hỏi một câu hỏi Mà từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi Trong các buổi chủ trì tại hôn lễ Thưa ông đàm dịch Kim. Cho dù có nghèo khó hay giàu sang Cho dù có ốm đau hay khỏe mạnh Cho dù có chắc chở hay ngăn cách Ông cũng sẽ ở mãi bên cạnh cô ấy Bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy chứ Thưa cô Hạ Tử Du Cùng với hai giọng nói Tôi đồng ý Đồng thời được thốt ra Trên bầu trời bắt đầu tung bay đầy những cánh hoa hồng trắng Hai người nhìn tới nhau Cuối cùng Dừng lại trên tờ giấy đăng ký kết hôn đang được Aston cầm trong tay, đôi bên cùng kiên định ký tên mình lên trên đó. Sau khi luật sư Aston gật đầu, mục sư nói với đàm dịch kim, chú rể đã có thể trao những cưới cho cô dâu rồi. Đàm dịch kim nâng bàn tay hạ tử du lên, cầm lấy chiếc nhẫn mà đáng lẽ ra sớm đã thuộc về hạ tử du, đeo vào ngón áp út của cô. Mục sư lại nói, cầu xin các vị thần linh ban phúc để chiếc nhẫn kia trở thành bằng chứng cho lời thề vĩnh viễn của hai người. Cầu chúc cho hai người từ nay về sau, mãi mãi luôn yêu thương nhau, mãi mãi không xa rời, ràng buộc lẫn nhau, vĩnh viễn là một đôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ đến thế. Dưới ánh nắng chiều, Hạ Tử Du vẫn mặc chiếc váy cưới cùng Đàm Tịch Kim tản bộ trên bãi cát trắng mênh mông. Hạ Tử Du tựa đầu lên bờ vai Đàm Dịch Kim hỏi: "Ông xã, mục đích anh đến mail này là để sắp xếp cho hôn lễ sao? Anh sớm nên cho em một hôn lễ như thế này." Hạ Tử Du lúng túng nói: "Thật ra thì đêm đó em cũng đang muốn nói với anh chuyện kết hôn." Đàm Dịch Kim nhếch môi Anh biết. Hạ tử du biểu môi. Biết mà còn xã vờ ngủ. Đàm dịch Kim cười nhẹ. Bởi vì anh muốn tặng cho em một hôn lễ đặc biệt. Em từng nói với anh, Mèo là nơi mà em thích nhất. Cho nên anh mong rằng hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức ở nơi mà em thích nhất. Hòn đảo này được cho là đảo đẹp nhất của Madaville sơ này chính phủ Mel vẫn luôn mong muốn có thể khai thác được hòn đảo này để kinh doanh. vì vậy trước kia cũng từng có người nghĩ đến việc xây dựng giáo đường ở đây, hấp dẫn mọi người trên khắp thế giới có thể đến nơi này đăng ký kết hôn. nhưng có một khuyết điểm duy nhất là trong một năm thì có đến tám tháng hòn đảo này sẽ bị nước biển bao phủ mất hai phần mà giáo đường xây dựng ở đây. Vị ngắm nước biển mất 4 tháng Sẽ mất đi giá trị thương mại Cho nên chính phủ Mặc dù đã xây dựng giáo đường Nhưng cuối cùng cũng đành phải Bỏ dở. Thật sự là bởi vì thương nhân Đến nay đầu tư cũng không nhiều Hạ tử du Giật mình kinh ngạc hỏi Nói vậy giáo đường đó Là anh bỏ tiền ra tu sửa lại hả Đàm dịch kim Quay mặt sang cưng chiều nhìn vợ yêu Em thích Thì là được rồi Hạ tử du nhục trí hỏi lại Vậy đã tốn rất nhiều tiền đúng không? Đàm dịch kim cười cười Ngàn vàng khó mua được một nụ cười của em Đáng giá mà Hạ tử du nhíu mày lầm bầm nói Quá lãng phí Anh nói hòn đảo này một năm Thì có hết 8 tháng bị nước biển bao phủ Vậy 6 đường kia cũng chỉ có thể để được 4 tháng Đàm dịch kim vẫn cười cười, chẳng lẽ em không nỡ bỏ giáo đường đó đi, muốn gã cho anh lần nữa sao? Hạ tử du cúi đầu sượng sùng nói, không phải vậy. Đàm dịch kim dừng bước ôm lấy bờ eo thon thả của hạ tử du, dịu dàng nói, Vợ yêu, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được chăm sóc em. Nói chuyện với anh càng ngày càng cảm thấy sến thật đấy. Nhưng mà cô rất thích Thứ lớn nhất mà ông trời ban thưởng cho anh Không phải là sự giàu có hay tài giỏi Mà chính là đã để cho anh được gặp em Nói thật, đã qua bao nhiêu năm Rồi anh chưa bao giờ dám nghĩ đến Nếu như không có em Thì cuộc sống của anh sẽ ra sao đây Khi đàm dịch khiêm vừa nói xong câu này Thì vành mắt của hạ tử du lại lần nữa đỏ hồng lên Cô nước nỏ nói, đồ đáng ghét, người ta vừa mới khóc xong. Bà xã anh yêu em. Em cũng yêu anh, Dịch Kim. Kiển Chân lên, Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy cổ Đàm Dịch Kim và chủ động hôn anh. Rồi bỗng nhiên, Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Kim ra, giống như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó. Cô lui về sau một bước rất nghiêm túc hỏi, "Nè, Tổng giám đốc đàm, dường như em đã bị anh dụ dỗ đến mức lú lẫn luôn rồi. Cưới thì cũng đã cưới rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề chưa giải thích rõ ràng đấy. Cái người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh anh ở mèo là ai? Đàm dịch kim nhẹ nhàng cười nói, vừa nãy em cũng đã được nhìn thấy rồi còn gì? Hạ tử vô nghi ngờ suy nghĩ một lúc, sau đó mới nghĩ ra... Cô gái trẻ xinh xắn trong sáu đường khi nãy. Đó là nữ mục sư ấy hả? Cô ấy là nữ mục sư duy nhất ở meo này. Hạ tử du thở phào nhẹ nhõm, Đàm dịch khiêm ôm eo hạ tử du cười nói. Xem ra cơn ghen của bà xã anh càng ngày càng lớn nhỉ. Vừa nãy còn nói anh là người không có lương tâm, đã tin nhầm người rồi, còn nói anh không có nhân tính. Hạ tử du lập tức khoát vào cánh tay của đàm dịch kim cười hì hì nói. Em có nói sao? Đàm dịch kim ra vẻ trầm ngâm. Để anh nghĩ lại xem nào, hình như còn có. Để đàm dịch kim khỏi phải lật lại chuyện cũ, hạ tử du lãng sang chuyện khác. Đúng rồi, ông xã, lâu như thế mà anh vẫn không nói chuyện kết hôn với em. Có phải là vì anh đợi đến ngày nước biển rút đi để chúng ta có thể đến nơi này tổ chức hôn lễ có phải không? Đàm Dịch Kim chỉ cười không nói. Chính xác là như thế. Thật ra mấy ngày mà Dịch Kim đến Mèo cũng chính là những ngày nước biển đã rút đi. Anh vẫn luôn ở trên đảo giám sát công trình sửa chữa thánh đường. Ánh chiều tà kéo dài hình bóng hạnh phúc của Đàm Dịch Kim nắm tay Hạ Tử Du sống vai chậm rãi bước đi trên bãi cát trắng. Xa xa một đôi nam nữ đến trên bãi biển nhìn bọn họ. Đàm tâm chính là người thốt lên đầy xúc động. Cô ước mơ nói, tử du thật hạnh phúc. Dịch Kim thật yêu thương cô ấy. Nghe nói tấm thảm hoa hồng đỏ kia vốn đã bị sóng biển đánh cho lỗn lộn vào rất nhiều những hòn đá nhỏ. Chính tay Dịch Kim đã tự tay nhặt những viên đá ấy ra cho nên... Bàn tay đã bị những góc cạnh sắc nhọn của máy hòn đá ấy làm cho bị thương. Robert không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ngóng nhìn bóng dáng màu trắng người ấy. Đi càng lúc càng xa, đàm tâm quay mặt nhìn sang Robert. Có lẽ vĩnh viễn tự du cũng sẽ không biết. Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho cô ấy. Robert không nói gì. Ánh mắt luôn dõi theo Nhìn chầm chầm Không rời hình bóng đã đi rất xa kia Đàm tâm nuốt sự nhẹ ngào vào lòng Hít một hơi thật sâu Sau đó lại ngước mắt lên Ngắm nhìn Robert Cô bình tĩnh nói Robert, cảm ơn anh đã cho em Khoảng thời gian nửa năm tốt đẹp ấy Em đã mãn nguyện rồi Cho đến khi hình bóng của hạ tử du Đã hoàn toàn biến mất Lúc này, Robert mới chuyển ánh mắt nhìn sang đàm tâm, ôm hòa nói, anh thật xin lỗi. Đàm tâm gật đầu, anh không cần phải nói câu ấy với em, anh biết đấy, em chưa bao giờ chắc anh. Thật ra thì, nếu như không phải nhờ anh, em cũng sẽ không biết rằng thích một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Chỉ cần là có thể đứng từ xa nhìn thấy người đó, biết rằng người đó có được cuộc sống hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Robert lại chuyển tầm, mắt nhìn tới nơi chân trời phía xa xăm, đi thôi. Đàm tâm lặng lẽ đi theo sau lưng Robert. Chiếc cano đang đổ ở bờ biển, đàm tâm giúp Robert đẩy chiếc cano xuống nước. Robert nổ máy, chờ đàm tâm. Thế nhưng đàm tâm vẫn đứng lại trên bờ cát, mỉm cười nói với Robert. Em nghĩ em và anh đã không còn chung một đường nữa rồi, em sẽ bảo người của khách sạn đến đón em, anh cứ đi trước đi. Robert vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ôm hòa như trước, để anh đưa em về khách sạn. Đàm tâm lắc đầu, không, Chúng ta chia tay ở nơi này thôi, hẹn gặp lại. Vậy em bảo trọng. Ừ, anh cũng thế. Khi Robert lá chiếc cano rẽ nước, đi tạo nên bọt sóng tung lên trắng xóa, còn đàm tâm chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng mờ ảo của Robert sau làn sóng trắng. Đàm tâm che miệng, ngồi thụp người xuống đất, bật khóc nức nở. Bên này, Hạ Tử Du cũng loán thoáng nghe thấy được tiếng cano nổ máy rời đi Hạ Tử Du quay đầu lại, nhìn mặt biển yên tĩnh ở phía sau Nhưng lại chẳng nhìn thấy gì Hạ Tử Du nhịn không được, mà quay sang hỏi chồng mình bên cạnh Ông xã này, trên đảo này, ngoại trừ chúng ta Mục sư và aston ra còn có người khác ở nữa sao? Sao thế? Hình như em nghe thấy tiếng có người lái cano rời khỏi đảo Vừa nói Hạ Tử Du lại liếc mắt nhìn ra phía biển Đúng lúc này, đàm dịch kim chợt nghĩ đến Robert Thật ra thì, một ngày trước, anh đã biết Robert đáp máy bay từ Risa tới mail rồi Đàm dịch kim không nhịn được mà ôm Hạ Tử Du thật chặt Hôn nhẹ lên môi cô thì thầm nói Người đó chắc là Aston, hình như cậu ta muốn đưa một sư về thì phải. Ồ, ông xã, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi đến nơi có thể ngủ. Hạ tử du kinh ngạc, chỗ ngủ. Đàm dịch Kim hơi nhếch môi cười, giọng nói vô cùng mờ ám. Vợ yêu à, hình như em quên rồi, tối nay mới là đêm tân hôn của chúng ta không quay về khách sạn, chẳng lẽ em muốn chúng ta ở đây? Hạ Tử Du vừa quê vừa xấu hổ, làm dịch kim, anh có thể đừng có lúc nào cũng đem cái chuyện ấy ra mà nói được không hả? Cảnh sắc lãng mạn thế này, anh không thể đi dạo trên đảo với em thêm một lúc được ư? Không thể bà xã à. Ái. Ngay sau đó, làm dịch kim đã nhấc bổng Hạ Tử Du lên, Hạ tử du cứ tưởng rằng anh sẽ đưa cô về khách sạn Nhưng không ngờ anh đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc du thuyền cao cấp đổ ở gần đó Bây giờ anh đang bế cô đi về chiếc du thuyền đấy Ấy! Ông xã! Giờ chúng ta đi về khách sạn kia mà! Hay là... Ôi! Hạ tử du bị người đàn ông nào đó thả lên chiếc sườn to lớn ở bên trong du thuyền Ngay lúc này thì cô đã hiểu tối nay anh chọn nơi nào để ngủ rồi. Đối với anh mà nói thì đây đúng là vừa dễ dàng, nhanh chóng lại rất tiện lợi. Qua rất nhiều năm về sau, mỗi khi Hạ Tứ Du nhớ lại đêm tân hôn mà cô và anh đã trải qua ở bờ biển meo, mặc dù nhi động không nên chiếm đa số, mặc dù có vài chuyện khôi hài xảy ra không ngờ trước được, thì đó thực sự là một đêm tân hôn tuyệt vời mà suốt cuộc đời này cô rất khó có thể quên được. hết chương hai năm hai